chương 563, đại la tiên vực bất kể có phải hay không là đạo tổ võ đạo hư không có có thể c h u diệt diễn quân tồn tại bảo hộ mà lại cũng không phải là đến từ võ đạo chuyện này đã đủ để quyết định võ đạo không thể siêu thoát bóng mờ dùng một loại không n h ị n được ngữ khí nói ra nghe được thương thủy thiên tỉnh táo lại hắn thật sự là quá oan uổng tự mình từ trong hư không chạy đến không chỉ không thành công bảo vệ võ đạo ngược lại tăng tốc võ đạo sụp đổ hắn mang theo thần võ g i ớ i trốn ở chỗ này nuốt giận vào bụng nhiều năm như vậy, vậy mà đổi lấy kết quả như vậy. Hắn như thế nào cùng phía dưới bàn giao? Có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn đối mặt có thể c h u diệt diễn quân tồn tại, hắn trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn không thể không thừa nhận chính mình hết sức gặp may mắn. Nếu như hắn trước diễn quân một bước ra tay, khả năng hắn đã chết. Mong muốn đạo thống siêu thoát, sao mà khó? Mặc kệ như thế nào, ngươi đã tận lực, còn lại chính là có chơi có chịu, không làm phí công dãi ruộng. cũng có thể nhường chúng sinh ít chịu chút khổ bóng mờ ngữ khí hòa hoãn lại hắn thở dài một tiếng nói việc này không trách ngươi đến từ đại thiên thế giới lực lượng tham gia bản thân liền là không hợp lý cũng không công bằng võ đạo mặc dù không có nhưng võ đạo người vẫn còn cũng nên từ bỏ thủ hộ cố thổ đi truy tầm chúng ta cơ duyên thương thủy thiên yên lặng hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu không có lựa chọn nào khác bóng mờ tan biến trong điện thương thủy thiên tâm thì một đoàn loạn ma hắn bây giờ nghĩ là như thế nào hướng người phía dưới bàn giao đạo thống phản thần sau khi kết thúc khương trường sinh liền đầu nhập trong tu luyện độc tôn tiên đạo chân ngã lý niệm sinh ra về sau đạo tâm của hắn cũng bắt đầu thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến sau này làm việc hắn đem dùng tiên đạo phát triển làm chủ không suy nghĩ nữa thuận theo tự nhiên hắn trong lòng đã có kế hoạch chờ nhân quả cắn trả biến mất sau liền sẽ áp dụng ở sau đó Tế u Nguyệt bên trong Thần Du Đại Thiên Địa Chung Quy là phát hiện đệ tứ thiên giới tồn tại tin tức một khi bùng nổ đưa tới cực lớn chấn động đệ nhị thiên giới bởi vì tiên đạo vương tộc q u ậ t khởi lại thêm tới gần 3.000 thiên địa phát triển mãnh liệt rất có vượt qua đệ nhất thiên giới x u thế bây giờ lại xuất hiện càng thêm thần bí đệ tứ thiên giới nhất là theo càng ngày càng nhiều tu tiên giả tìm tới đệ tứ thiên giới phát hiện đệ tứ thiên giới xa so với mặt khác thiên giới muốn khổng lồ thậm chí có thể nói là toàn bộ hư không vô tận lớn nhất thiên địa bát ngát như thế thiên địa mang ý nghĩa càng nhiều cơ duyên các tín đồ há có thể không phấn chấn thiên đình tiên thần nhóm thì là hết sức lo lắng thiên đình thành lập vốn là trưởng khống tiên đạo có thể theo đệ nhị thiên giới đệ tam thiên giới không nhận thiên đình quản hạt vốn là khiêu chiến tiên thần quyền uy bây giờ lại xuất hiện đệ tứ thiên giới cứ thế mãi thiên đình tiên thần chẳng phải biến thành một phương giáo phái côn luân giới cùng đệ nhất thiên giới cộng lại còn không bằng đệ tứ thiên giới một phương lĩnh vực lớn dạng này so sánh tiên thần nhóm tự nhiên rất khó chịu càng ngày càng nhiều tiên thần bắt đầu hướng thiên đế thỉnh tấu hy vọng thiên đế có thể tiến đến bái phòng đạo tổ một ngày này thiên đế đi tới tam thập tam trọng thiên bái kiến khương trường sinh khương trường sinh khiến cho hắn vào điện hắn phát hiện trong điện không có bạch kỳ bạch long thân ảnh hắn âm thầm tò mò không biết bắt đầu từ khi nào bạch kỳ không thích tại thiên đình đi dạo mà là trở nên hành tung thần bí. Chẳng lẽ là đi đệ tứ thiên giới? Nghĩ được như vậy, thiên đế trong lòng run lên. Chẳng lẽ phụ thân cảm thấy hắn quá tham đồ hưởng nhạc? Suy nghĩ kỹ một chút, nay mười vạn năm bên trong, hắn xác thực trôi qua hết sức an nhàn, nhất là khương nghĩa siêu việt hắn cũng thành lập hắc ám đế đình cùng hắn trong ngoài tiếp ứng về sau, hắn liền có giao cho hậu bối tâm tư. Hắn lại cố gắng thế nào cũng vẫn là bị nhi tử siêu việt, hắn đã thất lạc. lại hết sức kiêu ngạo thế là trong những năm này hắn đại lực đào móc trong tử tôn thiên kiêu hắn những cái kia nhi nữ đều bị hắn an bài chấn thủ một phương rèn luyện liên khương tộc đế mạch cũng nhận được hắn yêu chuộng thiên đế hít sâu một hơi không nghĩ nhiều nữa đi vào khương trường sinh trước mặt cung kính hành lễ bái kiến phụ thân thiên đế dương mắt nhìn về phía phụ thân vừa vặn nhìn thấy phụ thân mở mắt bốn mắt một đôi thiên đế tâm đột nhiên máy động bọn hắn tuy là thân sinh phụ tử nhưng tu vi tranh lệch cách xa lại vượt qua 10 vạn năm chưa từng gặp qua tương đương với 2 phần 3 nhân sinh đều không có chạm mặt qua hắn sao có thể không xa lạ gì khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ngươi là vì thiên đình tới thiên đế quỳ gối khương trường sinh trước mặt cắn răng nói đúng phụ thân ngài không cảm thấy thiên đình đã trạch hướng ngài lúc trước suy nghĩ vậy ngươi cảm thấy là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của ngươi thiên đế càng hoảng rồi hắn phát hiện phụ thân so với trong trí nhớ thái độ càng thêm nghiêm khắc xem ra phụ thân thật đối với hắn không vừa lòng thiên đế cấp tốc hồi đáp tự nhiên có vấn đề của ta nhưng tiên đạo phát triển quá nhanh nhanh đến thiên đình theo không kịp khương trường sinh khẽ lắc đầu nói nào có cái gì theo không kịp ngươi chỉ cần nhường những thế lực kia chi chủ cúi đầu ngươi liền có thể trưởng khống càng nhiều xét đến cùng trong lòng ngươi nhân nghĩa quá nhiều tiên thần chói buộc ngươi nhường ngươi mất đi nhân gian đế hoàng hùng tâm tại trong lòng ngươi Tiên thần là tuyệt đối chính nghĩa, chỉ cần người khác không trêu chọc ngươi, ngươi liền không thể xuất thủ. ở nhân gian, vận triều chỉ cần bảo hộ chính mình giang sơn lợi ích, nhưng ngươi cảm thấy tiên thần là mặt hướng chúng sinh, không thể có nửa điểm bất công địa phương, cho nên cho dù là con của ngươi phạm sai lầm, ngươi cũng sẽ không bỏ qua. nhưng cũng là bởi vì dạng này, người khác có thể sử dụng nhân nghĩa tới hạn chế ngươi. Khương Trường Sinh nói tới Thiên Đế Tâm Khảm mà bên trong đi, Thiên Đình sách lược từ trước tới giờ không là dã man khuếch trương. k h u ế c h trương chỗ đều là có bất công chỗ, nhất định phải đứng tại đại nghĩa bên trên, bởi vì dạng này sách lược, tiên thần nhóm mệt mỏi cùng bên ngoài giao tế đàm phán, dần già đều đánh mất khuyết trương động lực. Nhất là hắc ám đế đình quật khởi sau thiên đế triệt để buông xuống dã tâm. Khương trường sinh nói: Ngươi có phải hay không đem khương nghĩa xem như đời tiếp theo thiên đế, thiên tư của hắn thắng ngươi, hắn thủ đoạn s o ngươi càng bá đạo. Thiên đế muốn nói lại thôi, không biết nên trả lời như thế nào. hắn xác thực có tâm tư như vậy. khương trường sinh nhìn xem thiên đế thở dài một tiếng. hắn đều không cần đi đoán thiên đế tâm tư bởi vì hắn có thể nghe được thiên đế tâm tư. phụ thân ta kỳ thật ta làm thiên đế đã đủ lâu cũng nên thoái vị thiên đế cắn răng nói. hắn xác thực nghĩ lui hắn cũng muốn dừng lại thật tốt tu luyện không để ý tới thế sự. làm 14 vạn năm thiên đế hắn cũng xác thực mệt mỏi. khương trường sinh hai tay chống lấy đầu gối bẻ bẻ cổ. thân thể nghiêng về phía trước, hắn ánh mắt là như vậy đạm mạc. thấy thiên đế cúi đầu. ngươi làm thiên đế vị trí là hoàng vị, ngươi muốn làm coi như, không muốn làm liền không làm. khương trường sinh lần đầu dùng nghiêm túc như thế ngữ khí nói ra, nghe được thiên đế trong lòng kinh hoàng. một khi nhường sau người biết được thiên đế vị trí là có thể đổi, ngươi biết được này sẽ khiến hậu quả như thế nào sao? tử ngọc ở trên đời này bất kỳ người nào đều có trách nhiệm của mình, sinh vì ta con độc nhất. ngươi nhất định phải gánh chịu này phần trách nhiệm. ngươi cho rằng ta vì cái gì chỉ có ngươi này một vị nhi tử? Thiên đế yên lặng trong lòng ngũ vị tạp trần muốn làm vĩnh thế thiên đế sao? giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu rõ mẫu thân lựa chọn thân vì đạo tổ duy nhất nữ nhân lại không dính thiên đình quyền lực. nguyên lai nàng nhìn thấu triệt thiên đế không có oán trách ý của phụ thân chẳng qua là đối với mình số mệnh rất là bất đắc dĩ. hắn ngẩng đầu nhìn về phía khương trường sinh hỏi phụ thân. nếu thiên đế vị trí vĩnh viễn thuộc về ta chỉ cần không nguy hại tiên đạo không cho chúng sinh lâm vào khổ nạn ta muốn làm sao thì làm vậy đúng không hắn hiểu được phụ thân không chỉ là đang giáo huấn hắn cũng là đang nhắc nhở hắn nếu như hắn thiên đế vị trí định chết rồi vậy hắn cần gì có nhiều như vậy lo lắng sau khi nghĩ thông suốt thiên đế sắc mặt không nữa mềm yếu ngược lại ánh mắt bên trong toát ra một cỗ ngoan kình không sai khương trường sinh không cho phản bác nói hắn nói theo thiên đình có phong thần bảng còn có địa tiên đạo bia tiên đạo khí vận chủ yếu truyền thừa tại thiên đình thiên đình càng mạnh đối tiên thần nhóm mang tới giúp ích càng mạnh trận này đại kiếp cũng nên kết thúc đại kiếp kéo dài mấy chục vạn năm ba ngàn thiên địa chúng sinh đã sớm khổ rồi đại kiếp đối với cường giả mà nói là cơ duyên ngươi gặp đều là cường giả cho nên còn không cảm giác được chúng sinh khó khăn ngay lập tức thiên đình chỉ cần bình định 3.000 thiên đ ệ n náo động vô luận là như thế nào quá trình đều sẽ là công đức thiên đế nghe xong triệt để khôi phục khí phách hắn lộ ra nụ cười nói đã như vậy cái kia ba ngàn thiên địa cũng nên bày ra một trận phong thần đại chiến vừa vặn đem đệ tứ thiên giới thu nạp vào tới khương trường sinh không có ý kiến hắn xác thực đối các phương thiên giới không có thành kiến nhưng nhất định phải có một cỗ lực lượng ngăn chế bọn hắn bằng không các phương thiên giới sẽ chỉ trôn xuống nguồn gốc tai họa hai cha con không có nhiều trò chuyện thiên đế cáo từ rời đi đi ra tử tiêu cung hắn quay người nhìn về phía đã nhắm lại cửa lớn. hắn cảm thấy phụ thân biến trở nên càng thêm uy nghiêm. nếu phụ thân biến hắn cũng phải biến. tiên đạo nên triệt để thay thế võ đạo. thiên đế mặc dù cảm giác mình sẽ rất mệt mỏi nhưng cũng chờ mong một cái thuộc về tiên đạo ba ngàn thiên địa sẽ là như thế nào rầm rộ. khương trường sinh nhìn thiên đế rời đi bấm ngón tay suy tính trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. tiên đạo thống trị này mảnh đại đạo hư không thời gian rút ngắn. xem ra lần này nói chuyện hữu hiệu, hắn không có cho thiên đế chí bảo, bởi vì thiên đế không cần, thiên đế trong tay ngoại trừ có thiên đình khí vận, còn có niềm tin. đó chính là các con của hắn, nhất là khương nghĩa, khương trường sinh ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận bên ngoài, thiên địa vô cực nhãn hướng phía phân thân phương hướng xuyên qua mà đi. tại minh mông đại thiên thế giới trong hư không, chư thiên đại đạo thụ như sáng thế thần thụ đứng thẳng, mà phân thân của hắn liền trên tàng cây. nên sáng lập mới thiên giới thuận tiện thủ hộ này khỏa thần thụ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hơi nhếch khóe môi lên lên gần đây thần du đại thiên địa xuất hiện một vị người mới một vị hết t h ả y tín đồ cũng không biết mạnh bao nhiêu người mới vạn Phật thủy tổ khương trường sinh chuẩn bị nhường vạn Phật thủy tổ trở thành vị thứ hai đại la sau đó thủ hộ chư thiên đại đạo thụ mà chư thiên đại đạo thụ phía dưới thiên giới thì làm tiên đạo phi thăng chi giới liền x ư n g là đại la tiên v ự c đi giờ phút này thần du đại thiên địa bên trong một tên thể cốt cứng rắn trắng niên hòa thượng hành tẩu ở trên biển mây hắn như vũ tăng n ộ mục kim cương chẳng qua là đáy mắt tràn đầy vẻ tò mò hắn chính là vạn Phật thủy tổ không có kim thân hắn thoạt nhìn rất giống võ giả này tuyệt không phải mộng cảnh mộng cảnh không có khả năng liên lụy nhiều như vậy sinh linh hơn nữa còn một mực duy trì lấy vạn Phật thủy tổ yên lặng nghĩ đến hắn một mực có một cái ý nghĩ đó chính là sáng lập cực nhạc thế giới. có thể nên như thế nào sáng lập hắn hoàn toàn không có đầu mối nhưng từ khi hắn hiểu biết thần du đại thiên địa về sau hắn liền biết mình muốn cực nhạc thế giới hẳn là là như thế nào chương 564, phật tổ hướng tới siêu thoát chi tranh vạn Phật thủy tổ một mình du lịch thần du đại thiên địa tình cờ cùng người trao đổi càng sâu đối thần du đại thiên địa nhận biết theo hắn chứng kiến hết thảy càng ngày càng nhiều hắn đối đạo tổ càng kính nể g n đúc cùng loại mộng cảnh một dạng không gian vì chúng sinh ban cho đạo pháp, chúng sinh còn không cần trả giá cái gì như vậy lòng dạ tuyệt đối là hắn thấy qua cường đại tồn tại bên trong là rộng rãi nhất hắn đột nhiên muốn đi côn luân giới bái phòng đạo tổ ý nghĩ này vừa nhô ra liền càng ngày càng mãnh liệt hắn thậm chí có loại hiện tại liền xuất phát xúc động hắn đã đi đến bình cảnh hiện tại bức thiết cần người mạnh hơn chỉ dẫn đúng lúc này trăm năm về sau ta lại ở thần du đại thiên địa giảng đạo chư vị chuẩn bị sẵn sàng đạo thanh âm này long trời lở đất khiến cho thần du đại thiên địa lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng nhưng không đến hai hơi thời gian vạn Phật thủy tổ nghe được chấn thiên náo động tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến đạo tổ giảng đạo đây chính là truyền thuyết không nghĩ tới bọn hắn thế hệ này tu tiên giả có thể bắt kịp đây không phải cơ duyên lại là cái gì nghe nói nghe đạo tổ giảng đạo tu tiên giả đều thành các nơi danh chấn một phương đại năng hạng người Vạn Phật thủy tổ cái kia viên cứng như bàn thạch Phật tâm cũng hiện nổi sóng. Hắn không nghĩ tới chính mình phúc duyên hùng hậu như vậy, mới vừa gia nhập Thần Du Đại Thiên Địa không bao lâu liền gặp được đạo tổ giảng đạo. Thật tình không biết Khương Trường Sinh sở dĩ giảng đạo chính là nghe được tiếng lòng của hắn. Hiện tại Khương Trường Sinh còn không thể tiếp xúc đệ tứ thiên giới, bằng không nhân quả cắn trà sẽ tăng lớn. Vạn Phật thủy tổ làm đệ tứ thiên giới tối cường tu tiên giả, hắn mang đến nhân quả cắn trà tự nhiên là mạnh nhất. tin tức cấp tốc truyền ra. Vạn Phật thủy tổ cũng không có nhàn rỗi, hắn trở lại hiện thực, muốn kéo nhiều người hơn tiến vào thần du đại thiên địa. căn cứ hắn dò xét, muốn đi vào thần du đại thiên địa liền phải đối đạo tổ ôm lấy cực lớn thành kính, tâm thành thì linh. Hắn chính là đệ tứ thiên giới đệ nhất đại năng. Nếu là hắn tôn sùng đạo tổ, hắn cảm thấy vẫn là rất dễ dàng dẫn các đệ tử vào thần du đại thiên địa. đạo tổ muốn g i ả n g đạo tin tức cấp tốc theo thần du đại thiên địa lan truyền đến hiện thực. dẫn tới cực lớn ảnh hưởng không đến 5 năm liên truyền khắp 3.000 thiên địa toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa đại tiểu thiên địa phàm là có rất nhiều sinh linh địa phương đều đang đàm luận việc này này đủ để thấy tiên đạo lực ảnh hưởng hương hỏa tín đồ sớm đã tại huyền hoàng đại thiên địa nở hoa sau đó trăm năm thời gian bên trong khương trường sinh thì tại dùng vạn vật tam thiên đỉnh luyện bảo thuận tiện quan tâm thần du đại thiên địa vạn Phật thủy tổ không để cho hắn thất vọng càng ngày càng nhiều mới tín đồ xuất hiện v i ệ t đại đa số đều đến từ Phật môn, trong đó còn có một vị người quen biết cũ, Thái sơ Phật tổ. Vị này ngày xưa từng k ể vai chiến đấu Phật đạo người thừa kế bây giờ trở thành khương trường sinh tín đồ, khiến cho người thổn thức. Bất quá bị ngạn đạo quân phía trước, Thái sơ Phật tổ gia nhập cũng hợp tình hợp lý. trăm năm kỳ hạn rất nhanh tới tới. Thần du đại thiên địa lúc trước một tháng liền bắt đầu náo nhiệt dị thường, tới gần giảng đạo ngày lúc, thần du đại thiên địa lâm vào trước nay chưa có ồn ào bên trong. đại địa phía trên khắp tín đồ thân ảnh vạn Phật thủy tổ cùng Phật môn Phật chúng tụ tập tại một tòa núi cao bên trên khắp núi khắp đồng tất cả đều là Phật Đà Bồ Tát La Hán mỗi người đều tại tò mò quan sát chung quanh dưới chân núi sinh linh sao mà nhiều như đại dương m ê n h mông bao vây sơn nhà không chỉ là Phật môn phàm là có giáo phái tín đồ đều sẽ riêng phần mình bão đoàn không có giáo phái thì cùng chi kỷ của mình thân nhân hảo hữu gặp nhau càng ngày càng nhiều đại nhân vật xuất hiện, tin tức lưu thông rất nhanh. đạo môn chi chủ bị ngạn đạo quân đến, thiên đình chi chủ thiên đế đến, địa tiên đứng đầu vong trần đại tiên đến, hắc ám đế đình chi chủ hắc ám đại đế đến, thái thượng giáo phái giáo chủ thái thượng côn luân đến. ngày xưa long khởi quan trong đình viện cố nhân tụ tập tại cùng một chỗ cũng không vì tuế nguyệt tu vi địa vị tranh lệch mà không thảo. Diệp Tâm địch tò mò hỏi, Bạch Kỳ làm sao không thấy? Mộ Linh lạc nhẹ giọng cười nói, nàng đang ở chào hỏi đệ tứ thiên giới. đệ tứ thiên giới bốn chữ này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái kia đệ tứ thiên giới thật có lợi hại như vậy. Nghe nói có rất nhiều tiên đế tồn tại. Kiếm Thần tò mò hỏi, côn luân giới đệ nhất thiên giới Thái Ất chi cảnh mặc dù không ít nhưng tiên đế cũng rất khó ra một vị. Tiên đế có thể là Thái Ất Kim Tiên. Siêu Việt bình thường thiên cảnh giới tồn tại, đi đến Thái ất Kim t i ê n chi cảnh liền có thể nhìn trộm thời không, nguyên thần bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Khương nghĩa Thiên Đế đã đã chứng minh t i ê n Đế mạnh bao nhiêu, mà đệ tứ thiên giới t i ê n Đế cũng bắt đầu triển lộ phong mang. đệ tứ thiên giới bao la, thiên tài địa bảo, cơ duyên tuyệt không phải mặt khác thiên giới có thể so sánh, có thể sản sinh ra rất nhiều t i ê n Đế, cũng rất bình thường, mà lại đệ tứ thiên giới rất có thể đã sớm tồn tại. chẳng qua là một mực không có triển lộ ra. Cơ võ quân mở miệng nói. Nàng dừng một chút, nói, ta đi qua đệ tứ thiên giới, bạch kỳ ở nơi đó danh vọng cực cao, vì thiên đạo hành sự, thậm chí được xưng là phúc nguyên thánh mẫu. Thái oa gật đầu, nói, xác thực. Nàng hiện tại xem như triệt để cắm dễ đệ tứ thiên giới, đều không thế nào tới ta đệ nhị thiên giới. phúc nguyên thánh mẫu tên đưa tới mọi người tò mò. Cơ võ quân giới thiệu một chút bạch kỳ hành động, nghe được mọi người d ở khóc d ở cười. dựa vào tán bảo thu hoạch được danh vọng không hổ là nàng khi bọn hắn đang nói chuyện bạch kỳ lúc bạch kỳ đang ở chào hỏi đệ tứ thiên giới các đại năng trong đó bao quát khương trường sinh nhận biết người địa tàng đại tôn huyền đề tổ sư đạo tổ giảng đạo rất là khó được mà lại tiên đạo xưa đâu bằng nay các ngươi có thể được nắm bắt tốt có lẽ có thể ngộ đến thái ất phía trên cảnh giới ban đầu ở hư không bên ngoài hắn đối mặt siêu thoát tồn tại có thể là tùy tiện chấn áp thậm chí cải biến tương lai cứu vớt ngay lập tức hư không vô tận. Bạch kỳ thao thao bất tuyệt nói xong, nghe được này chút đến từ đệ tứ thiên giới các đại năng nổi lòng tôn kính. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đạo tổ đạo hạnh, nhưng đạo tổ thủ đoạn làm bọn hắn tâm trí hướng về. Bọn hắn muốn đạt tới cảnh giới nào mới có thể giống đạo tổ cường đại như vậy. Thần du đại thiên địa bên trong tín đồ càng ngày càng nhiều. Một chút tu tiên giả ở trên không nhìn lại, không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Thật sự là nhiều lắm. đừng nói sinh linh, bọn hắn liền chưa từng gặp qua nhiều như vậy côn trùng tụ tập tại cùng một chỗ, huống chi là tu tiên sinh linh. Khoảng cách đạo tổ lần trước giảng đạo đã qua mấy chục vạn năm, lúc trước nghe đạo tín đồ tuyệt đại đa số đã đầu thai, không phải ai đều có thể sống 10 vạn năm trở lên. Bây giờ chín thành tín đồ đều chưa từng nghe nói qua đạo tổ giảng đạo, tự nhiên cũng không có gặp qua thịnh huống như thế. Ngay sau đó, hết thầy tiến đến tín đồ đều bị chấn động, rung động về sau. là một loại thẳng tới sâu trong linh hồn hào hùng. Có nhiều như vậy đồng đạo người, tiên đạo như thế nào có thể thay thế võ đạo? Lựa chọn của bọn hắn là đúng. Đông một đạo rung động lòng người tiếng chuông vang lên, khiến cho vô số tín đồ an tĩnh lại. Những cái kia trên không trung tín đồ rồn d ậ p hạ xuống, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, ngưỡng vọng chân trời. Thần du đại thiên địa thiên là cao như vậy, vô luận cao bao nhiêu đạo hạnh nhìn lên bầu trời cũng cảm giác mình khoảng cách bầu trời đỉnh xa xôi. cao không bờ bến thương khung dần dần hiện ra một tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh chính là đạo tổ đạo tổ ngồi tại trên thần t ọ a nhìn xuống chúng sinh nhìn thấy thân ảnh của hắn hết thảy tín đồ đều kích động lên thấy không rõ đạo tổ hình dáng bọn hắn cũng không có thất vọng ngược lại càng hưng phấn cái này là khương trường sinh mong muốn hiệu quả mỗi người tưởng tượng khác biệt hắn muốn để đạo tổ trở thành chúng sinh trong lòng hoàn mỹ nhất đạo tổ bao quát tướng mạo vạn Phật thủy tổ lần thứ nhất nhìn thấy đạo tổ hắn ngước nhìn đạo tổ tâm tình của hắn so bất luận cái gì người đều muốn sóng cả mãnh liệt bởi vì cảnh giới của hắn cực cao nói hắn là tiên đạo người thứ hai cũng không đủ nhưng chính là tu vi của hắn như thế hắn đối mặt đạo tổ lại cũng có loại phàm nhân ngưỡng vọng thần linh cảm giác loại cảm giác này là đi sâu linh hồn hắn sinh không nổi một tia ganh đua so sánh chi tâm chuẩn bị nghe đạo lần này giảng đạo kéo dài trăm năm chư vị có thể tùy thời rời đi mặc dù chư vị rời đi ta chi giảng đạo cũng sẽ ở về sau tuế nguyệt bên trong truyền vào chư vị trong đầu sẽ không bỏ qua cái gì khương trường sinh thanh âm vang lên nghe nói giảng đạo trăm năm các tín đồ càng thêm xúc động xem ra đạo tổ muốn kể đạo pháp cực kỳ cao thâm trước kia nhưng không có giảng đạo lâu như vậy không đợi chúng sinh nghị luận khương trường sinh bắt đầu giảng đạo hắn vẫn như cũ theo thấp cảnh giới bắt đầu nói về nhưng dù cho như thế đại la đạo âm đủ để khiến hết thảy cảnh giới tu tiên giả đắm chìm trong đó cảm ngộ thấp cảnh giới đạo pháp cũng có thể củng cố bọn hắn nói đây cũng là đại la chi năng rất nhanh giữa thiên địa chỉ còn lại có khương trường sinh đạo âm quanh quẩn không dứt nghe thấy khương trường sinh đạo âm các tín đồ liền cảm giác đạo pháp vô biên tu đạo chi lộ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng dài đằng đẵng nương theo lấy trăm năm giảng đạo bắt đầu tiên đạo trở nên quạnh quẽ chẳng qua hiện nay tiên đạo đủ mạnh làm tiên đạo an phận lúc thế lực khác cũng không dám trêu chọc nhất là khi bọn hắn nghe nói đạo tổ tại vì tiên đạo chúng sinh giảng đạo lúc bọn hắn lại không dám ra tay đạo tổ có thể là một người chấn áp phục sinh đại tiếp kinh khủng tồn tại mỗi năm đi qua thái ất phía dưới tín đồ liên tục đột phá thái ất phía trên tín đồ thì cảm ngộ đại đạo tại cuối cùng 30 năm khương trường sinh bắt đầu giảng giải đại la đạo quả đại la nhị chữ như một cái trọng trì làm tín đồ nhóm đập ra thế giới mới cửa lớn khiến cho bọn hắn mê muội khiến cho bọn hắn hướng tới màu tím hư không, đạo đạo tử quang không quy tắc trải rộng hư không. Một đạo thân ảnh đạp lên một khỏa to lớn lam châu tiến lên, chính là mời khương trường sinh gia nhập huyền mệnh hòa quang mệnh quân. Theo hòa quang mệnh quân ánh mắt nhìn phía trước là một chỗ to lớn vô song đại thiên địa, bị từng đầu màu tím vành đai hành tinh vần quanh như thân ở sâu trong hư không một kiện bảo châu. Một đường tiến lên, hòa quang mệnh quân bay vào một mảnh trong quần sơn. Nơi này ngọn núi cực kỳ to lớn, liền hoa cỏ cây cối cũng là như thế. có rất nhiều loại thực vật tinh vân nổi lơ lửng hắn một đường đi vào một tòa thẳng tắp kim tháp trước này tòa kim tháp đứng ở dãy núi ở giữa tại đỉnh tháp có một đạo thân ảnh tĩnh tọa xương trắng vần quanh thấy không rõ cụ thể hình dáng hòa quang mệnh quân rơi ở trước mặt hắn cung kính hành lễ nói sư phụ cái kia đại đạo sinh cơ xác thực đã bị đạo diễn đạt được cho nên những năm này đạo diễn mới lùi bước ngài cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào sương trắng thân ảnh chậm rãi mở miệng nói nếu bị bọn hắn đạt được vậy chỉ có thể ra tay với bọn họ bất quá đạo diễn nếu là lui giữ cưỡng ép tiến đánh sẽ chỉ mang đến to lớn thương vong có thể nhường ngoại mệnh quân ngoại mệnh thiên ra tay hòa quang mệnh quân hỏi riêng là ta liên hệ ngoại mệnh vẫn là để hết thảy ngoại mệnh cùng nhau hành động siêu thoát chi tranh trải rộng muôn vàn thời không ngươi chỉ cần lợi dụng được lực lượng của mình nghe được sư phụ trả lời hòa quang mệnh quân thở dài một hơi hắn đột nhiên nghĩ đến một người nói sư phụ có một việc không biết có nên nói hay không chương 565, t h ố i mệnh chỉ ra mặt chuyện gì xương trắng thân ảnh hỏi ngữ khí bình tĩnh không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hòa quang mệnh quân hít sâu một hơi nói ta muốn giữ lại một tên ngoại mệnh quân hắn cho ta cảm giác rất đặc thù ta cảm thấy hắn ủng sẽ vượt qua mệnh quân lực lượng chẳng qua là không tốt dò xét hắn thực lực chân thật nhưng có một chút có thể xác định hắn hết sức mâu thuẫn đạo diễn tại gia nhập huyền mệnh trước còn hỏi qua ta đối đạo diễn thái độ hắn hiểu rõ sư phụ ý tứ nhưng ngoại mệnh nhóm đi đối phó đạo diễn tương đương với nhường những cường giả này tiến đến chịu chết ngược lại không phải huyền mệnh sinh linh sư phụ hắn căn bản không quan tâm siêu việt mệnh quân b ự c này cường giả há có thể cao nguyện ủy thân vì những thứ khác đạo thống hiệu lực xương trắng thân ảnh hồ nghi nói quanh thân xương trắng cũng vì đó khuếch tán hòa quang mệnh quân nói hắn t ự hồ đến từ mặt khác đạo vực đối huyền mệnh hoàn toàn không biết gì cả chỉ nhận biết đạo diễn đoán chừng là mới đến bị đạo diễn mạo phạm đại thiên thế giới không có giới hạn đến tột cùng có nhiều ít siêu thoát đạo thống chúng ta không biết có lẽ hắn tới mục đích bản thân đạo thống bị diệt hắn không thể không lang thang tìm kiếm mới bảo hộ xương trắng trầm dương trầm ngâm chốc lát nói đã ngươi giống như này phán đoán vậy liền lưu hắn lại đồng thời trọng điểm chiếu cố hắn nếu như đạo diễn còn tìm hắn để gây sự vậy liền thuận nước đẩy thuyền trợ giúp hắn. Hòa Quang mệnh quân lộ ra nụ cười, gật đầu nói: đa tạ sư phụ. có sư phụ lời nói này, hắn tại huyền mệnh quyền lực đem đạt được tăng lên. hắn tại bên ngoài uy phong lẫm liệt, có thể huyền mệnh rất lớn, lớn đến hắn vị này mệnh quân đều phải xem mắt người sắc làm việc. sau đó, Hòa Quang mệnh quân bắt đầu nói lên chuyện khác, tất cả đều là có quan hệ đạo diễn tình báo, chia nhỏ rất nhiều đại đạo hư không. trăm năm giảng đạo đi qua rất nhanh. giảng đạo sau khi kết thúc, khương trường sinh một lần nữa đầu nhập trong tu luyện, mà tuyệt đại đa số sinh linh còn đắm chìm ở đạo tổ giảng đạo bên trong, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần mà tới. trận này giảng đạo ngoại trừ nhường các tín đồ tu vi đạt được tăng lên, phong phú tiên đạo đạo pháp cũng hấp dẫn càng nhiều sinh linh trở thành hương hỏa tín đồ. tại về sau tuế nguyệt bên trong, đại la nhị chữ điên truyền 3.000 thiên địa trở thành tiên đạo đỉnh phong một cái dấu hiệu, đây là do so tiên đế nhân vật càng mạnh mẽ. trước đó 10 vạn năm bên trong tiên đạo tiên đế đã chứng minh chính mình so vạn cổ c ự đầu càng cường đại hơn tại chúng sinh trong lòng tiên đế liền như là võ đạo trong truyền thuyết thiên mà bây giờ tiên đạo xuất hiện so tiên đế còn cường đại hơn cảnh giới này trong lúc vô hình đã siêu việt mặt khác đại đạo ít nhất mặt khác đại đạo hệ thống tạm thời chưa từng xuất hiện có thể cùng đại la phối hợp cảnh giới đương nhiên càng nhiều sinh linh cảm thấy đại la chẳng qua là chê cười chiếu quá khứ hiện tại tương lai siêu thoát đại đạo quy tắc quá mơ hồ nếu như đạo tổ có mạnh như vậy mặt khác đại đạo còn tranh cái gì cũng có sinh linh cảm thấy đạo tổ thật có thể là đại la từ đạo tổ nổi tiếng đến nay chưa từng bại trận qua thậm chí không có người rõ ràng đạo tổ lai lịch loại tồn tại này bản thân liền hết sức mơ hồ đạo tổ giảng đạo sau khi kết thúc những cái kia nghe đạo các đại năng bắt đầu ở đệ tứ thiên giới giảng đạo bọn hắn vì những cái kia không có tiến vào thần du đại thiên địa người tu hành thấy tiếc nuối cho nên bọn họ bắt trước đạo tổ quyết định đem trận này đối tiên đạo cực kỳ trọng yếu i ả n g đạo lan truyền ra ngoài trợ giúp để tứ thiên giới tiên đạo càng tiến một bước đồng thời tuyên dương đạo tổ tồn tại tại không có đi tới thiên ngoại trước bọn hắn căn bản không biết đạo tổ tên bây giờ biết được về sau bọn hắn vì đó kính nể đạo tổ đang yên lặng thủ hộ tiên đạo bọn hắn cũng muốn làm vài việc đi đến bọn hắn cảnh giới này tự thân lợi ích đã không là trọng yếu nhất. bọn hắn cũng muốn gánh chịu thôi động tiên đạo trọng yếu chức trách một bên khác thiên đế triệu tập tiên thần tại lăng tiêu bảo điện khai triển tiên hội này hội liền quyết định một sự kiện chung kết đại kiếp thành lập trật tự mới thiên đế cũng không có ẩn giấu tin tức ý tứ trực tiếp nhường tiên thần tuyên dương việc này thông qua thần du đại thiên địa thiên đình ý đồ truyền khắp 3.000 thiên địa đến tận đây tiên đạo chính thức gia nhập võ đạo đại kiếp bắt đầu chiến đấu đại đạo chính thống vị trí chúng sinh không có thấy ngoài ý muốn, tiên đạo tất nhiên sẽ đi đến một bước này, chẳng qua là không nghĩ tới đến mức như thế đột nhiên. Thiên đế tự mình dẫn thiên quân chinh chiến 3.000 thiên địa, 2 phần 3 chính thần tham dự chinh chiến, thiên binh số lượng càng là vượt qua ngàn vạn, đây cũng không phải là phàm binh. Theo tiên đạo càng ngày càng mạnh, phong thần bảng tiên vị cũng đang không ngừng tăng trưởng. Mặc dù thiên binh không có chính thần tiên vị, nhưng hưởng thụ lấy phong thần bảng khí vận, tu hành tốc độ vượt xa cùng tư chất sinh linh. thiên đình đệ nhất chiến liền kinh thiên động địa uy thế dung chuyển rất nhiều đại thiên địa đối mặt cường thế thiên đế không có người nào là hắn đối thủ nay một trận chiến hiện ra thiên đình cường thế cũng làm cho những cái kia còn tại đại kiếp bên trong tranh đấu thế lực nhóm cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt cái này cũng dẫn đến càng ngày càng nhiều thế lực lớn bắt đầu kết minh không đến trăm năm ba ngàn thiên địa liền sinh ra một cái quái vật khổng lồ ngoại trừ có ngày xưa võ đạo thuộc hạ cũ lực lượng còn có rất nhiều vạn cổ cường tộc đại đạo hệ thống cùng với theo thông u chi hải bên trong chạy đến cường giả thời thượng cổ. Bởi vì c ă m t h ù thiên đình, bọn hắn thậm chí bắt đầu xâm lấn đ ệ nhị thiên giới chiến loạn càng tàn khốc hơn, đến mức đ ệ tam thiên giới người nào cũng không muốn trực tiếp đắc tội đạo tổ, ngược lại đ ệ tam thiên giới không có chúng sinh, chỉ có một người ở bên trong bế quan. t u ế Nguyệt như thoi đưa ba ngàn năm quang cảnh thoáng qua tức thì, Khương Trường Sinh cảm nhận được cái gì, mở mắt xuất ra mệnh quân lệnh. bên trong truyền ra hòa quang mệnh quân thanh âm bất tử tiền bối ta vì ngài tranh thủ đến một cái cơ hội có thể đi tới huyền mệnh thối mệnh chỉ thối mệnh chỉ có thể tăng cường thân thể cùng hồn phách đồng thời lệnh huyết mạch thuế biến một khi thuế biến tử tôn của ngài bao quát đã lớn lên con cháu đều sẽ được lợi hòa quang mệnh quân ngữ khí hết sức cung kính thậm chí có chút nịnh nọt ý vị khương trường sinh nghe xong nói đa tạ huyền mệnh cũng nhiều cảm ơn ngươi bất quá ta có thể hay không đề cử ta một vị con cháu tiến đến này hòa quang mệnh quân thật khó khăn dù sao hắn áp chúng chính là khương trường sinh thực lực mà không phải hắn huyết mạch tiềm lực khương trường sinh nói thẳng dùng ta thực lực các ngươi cái gọi là thối mệnh chỉ căn vốn hấp dẫn không được ta các ngươi cho ta cơ hội như vậy liền là nghĩ lôi kéo ta ta đem ta thương yêu nhất con cháu đưa đi bản thân liền để chúng ta quan hệ càng thêm chặt chẽ ngươi mục đích cũng đạt tới không phải sao h o a Quang mệnh quân yên lặng hắn cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ cần có thể nhường Khương Trường Sinh thấy hắn lấy lòng là được, chẳng qua là thối mệnh, chỉ cơ hội khó được cho đối phương con cháu lộ ra quá lãng phí. Nhưng hắn nghĩ lại, có đối phương con cháu tại tương lai hắn thỉnh đối phương ra tay cũng là lại càng dễ, mặc kệ là thế nào loại phương thức. Vậy liền nghe tiền bối, vậy thì mời tiền bối đưa hắn đưa tới mệnh quân lệnh sẽ chỉ dẫn ta chỗ vị trí dĩ nhiên nếu là tiền bối không ngại. ta cũng có thể trước tới đón tiếp. hòa quang mệnh quân cười nói, chờ ta tới tìm ngươi đi. tốt, thối mệnh trì chẳng mấy chốc sẽ mở ra. tiền bối hiện tại liền có thể an bài. tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tử tôn của ngài. ừm, mệnh quân lệnh bên trong khí tức chặt đứt. khương trường sinh lúc này truyền âm cho một người, nhường hắn tới gặp mình. mấy ngày sau, khương tiền vô cùng lo lắng chạy đến, hắn là theo chiến trường gấp trở về, một đường xuyên qua trận pháp truyền tống. đây đã là tốc độ nhanh nhất. Tiến vào tử tiêu cung, khương tiền cung kính quỳ xuống, đứng lên đi ở trước mặt ta, liền không cần này chút nghi thức xã giao. Khương Trường Sinh cười nói, nhìn về phía Khương Tiền tầm mắt tràn đầy yêu thích. Con cháu của hắn rất nhiều, nhưng Khương Tiền là số ít hắn nhìn xem lớn lên, còn tự thân dạy bảo con cháu, mà lại tiểu tử này đối thiên cảnh, đối tiên đạo đều có không thể xóa nhòa công tích. phóng nhãn hắn hết thảy con cháu. Khương Tiền trong lòng hắn địa vị tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ hai, gần với Khương Tử Ngọc. Hắn sở dĩ không không có đặc biệt chiếu cố Khương Tiền là muốn tôi luyện Khương Tiền. Bây giờ Khương Tiền tư chất tại Khương tộc không coi là đỉnh tiêm, nhưng tâm trí của hắn tuyệt đối là nhất kiên nghị, thậm chí liền Thiên Đế cũng không sánh bằng. Hắn đã trải qua quá nhiều. Khương Tiền đứng dậy nhìn xem Khương Trường Sinh cười tươi như hoa, trong lòng áp lực tan biến, bị Ra Ra đột nhiên triệu hoán, hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. đồng thời hắn cũng hết sức xúc động. bọn hắn bên quá nhiều năm không có gặp nhau, Khương Tiễn thậm chí coi là gia gia đã quên chính mình. Gia gia, Khương Tiễn có chút kích động đáp. Khương Trường Sinh cười nói, tiểu tử thúi, nhiều năm như vậy không đến thăm ta, trong lòng ngươi có phải là không có gia gia? Như thế nào? Chẳng qua là tôn nhi không dám đánh quấy nhiễu ngài. Khương Tiễn vội vàng nói, hắn đột nhiên có loại trở lại long khởi quan cảm giác. Khương Trường Sinh bắt đầu hỏi thăm Khương t i ề n trải qua. mặc dù hắn biết được, nhưng hắn vẫn là nguyện ý nghe. đây cũng là trung đ ụ n g một loại phương thức. chỉ là nhìn thấy khương tiền, khương trường sinh liền thật vui vẻ. nói đến con cháu của hắn đều không dám tới bái phòng hắn, bao quát con của hắn khương tử ngọc không có đặc biệt trọng yếu sự tình đều không dám tới. hắn cũng không có ý trách cứ, dù sao bản thân cái này cũng là thái độ của hắn. hắn thân vì đạo tổ, lại hàng năm bế quan, đổi lại hắn đối mặt dạng này tổ tông, hắn cũng không dám tùy tiện quấy g à y Hàn Huyên rất lâu, Khương Trường Sinh trở lại chuyện chính, đem Huyền mệnh cùng Thối mệnh chỉ nói ra. Khương Tiền đã sớm nghe bạch kỳ đề cập qua Đại Thiên Thế giới, nhưng hắn không nghĩ tới r a r a vậy mà có thể cùng Đại Thiên Thế giới siêu thoát đạo thống có quan hệ, còn vì hắn tranh thủ dạng này Đại Cơ duyên. Hắn do dự nói: r a r a nhường cho Khương nghĩa đi, Khương thiện, Khương Thiên mệnh cũng được. Thiên tư của bọn hắn đều so với ta mạnh hơn. Hắn không có nói phụ thân, dù sao Thiên Đế cũng không thể rời đi. Khương Trường Sinh nói: Chính là bởi vì tư chất ngươi không bằng bọn hắn, mới tuyển ngươi. Thối mệnh chỉ tác dụng, ngươi vẫn không rõ. Khương Tiền bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không lập dị. Lúc này đáp ứng. Khương Trường Sinh đưa tay xuất ra từng kiện từng kiện pháp bảo, có chiến giáp, giày, đai lưng, mũ giáp, áo choàng các loại. Trọng yếu nhất là một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Đây là có thể so với bạch kỳ trong tay đạo thiên trung trí bảo. Chỉ là bộ pháp bảo này. đủ để cho khương tiền có khả năng cùng thái ất kim tiên chống lại. Khương tiền bị nhiều như vậy pháp bảo chấn kinh đến, hắn vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng đối mặt khương trường sinh ánh mắt, hắn lời gì đều nói không ra miệng. Khương trường sinh nhìn hắn, dùng một loại cảm khái ngữ khí nói ra: "Ta tiền nhi lớn lên, không còn là cần ta dùng lôi pháp tôi thể tiểu r a hỏa." Lời nói này triệt để xúc động khương tiền, khương tiền hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nỗi lòng muôn vàn. Khương trường sinh nói: đến huyền mệnh. gặp đến bất kỳ ủy khuất gì ở trong lòng nói với ta, r a r a ngươi nghe được, không muốn h ư ợ n g t r ố n g hoàn cảnh khác biệt, hơi không cẩn thận liền đầu thai cơ hội đều không có, vì ngươi dù cho là huyền mệnh, r a r a cũng đều vì ngươi ra mặt. Tại có thể điều khiển phạm vi bên trong, hắn nguyện ý tô i luyện khương tiền, nhưng ở đại thiên thế giới, tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn nhất định phải vì khương tiền chỗ dựa. Đại thiên thế giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu rất khó chiếm được thưởng thức. Chương 566, t r ầ n Khư thất hung tên là Tiên Đạo Khương Trường Sinh trợ giúp Khương Tiền luyện hóa này chút pháp bảo về sau liền đưa Khương Tiền tiến đến tìm kiếm Hòa Quang Mệnh Quân lần này hắn là bản tôn đi tới nếu như gặp được phiền toái hắn còn có thể mang theo Khương Tiền dùng hương hỏa truyền tống thoát đi đương nhiên Đại Khái suất là không có vấn đề bởi vì Hòa Quang Mệnh Quân không cần thiết dạng này tính tính toán hắn dựa theo mệnh quân lệnh chỉ dẫn Khương Trường Sinh không có tốn quá nhiều thời gian. h o a Quang Mệnh Quân đợi tại một tòa đảo hoang bên trên, nói là đảo hoang, trên thực tế là một phiến đại lục, mười phần bao la, đại địa phía trên không có hoa cỏ cây cối, hiển thị rõ hoang vu. Khương Trường Sinh có thể cảm giác được này tòa đảo hoang là một đầu to lớn sinh linh, chỉ là không có động đ ậ y thôi. h o a Quang Mệnh Quân tự mình bay ra nghinh tiếp bọn hắn, thấy Khương Trường Sinh vẫn như cũ ngồi tại trên thần t ọ a thần quang sáng chói, h o a Quang Mệnh Quân âm thầm cảm thán, đối phương này phong cách thật sự là cao. Khương Trường Sinh không có chào hỏi mà là đem Khương Tiền giới thiệu hắn. Nhìn xem Khương Tiền một thân pháp bảo, khí thế bất phàm, hòa quang mệnh quân trong lòng hơi thở dài một hơi. Kẻ này khí tức mặc dù yếu nhưng trên người bảo vật không ít, xem ra bất tử đạo quân là thật lưu ý hắn tôn nhi cũng không phải là qua loa tác trách hắn. Hắn không quan tâm Khương Tiền thiên tư như thế nào, chỉ để ý Khương Tiền tại Khương Trường Sinh trong lòng địa vị. Tiền bối, ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. thối mệnh chỉ cũng không phải tranh đấu chỗ đến lúc đó ta sẽ tận lực an bài hắn không cùng với những cái khác huyền mệnh thiên kiêu tiếp xúc hòa quang mệnh quân cười nói khương trường sinh gật đầu nói vậy liền làm phiền ngươi khương tiền đi theo ôm quyền hành lễ tư thái cung kính hòa quang mệnh quân đối với hắn cười gật đầu sau đó nhìn về phía khương trường sinh nói gần đây tiền bối có không gặp được đạo diễn khương trường sinh lắc đầu nói không có đạo diễn gần đây tựa hồ hết sức an phận hắn chu diệt diễn quân vậy mà không có dẫn tới đạo diễn nửa điểm phản ứng mà tiêm phục tại hư không vô tận bên trong đạo diễn các cường giả thì ai đi đường đấy gia nhập khác biệt thế lực dẫn đến 3.000 thiên địa tranh đấu càng tàn khốc hơn hòa quang mệnh quân diễu cật nói bọn hắn đạt được đại đạo sinh cơ tự nhiên an phận bất quá chờ bọn hắn tiêu hóa xong đại đạo sinh cơ bọn hắn đem lần nữa hoành hành đại thiên thế giới làm việc càng thêm bá đạo khương trường sinh rất muốn hỏi đại đạo sinh cơ là cái gì nhưng lại sợ đi mặt dước lấy kinh h thị bất lợi khương tiền tại thối mệnh trì tu hành đại đạo sinh cơ là cái gì khương tiền nhịn không được hỏi lời nói này hỏi ra khiến cho khương trường sinh âm thầm hài lòng không h ổ là tôn nhi ta hòa quang mệnh quân lườm khương trường sinh liếc mắt thần tọa thần quang che đậy hắn khuôn mặt khiến cho hòa quang mệnh quân nhìn không thấu bất quá trong lòng hắn có suy đoán cũng thế tiên bối vị trí này tôn đoán trường tại đại đạo hư không trưởng thành không biết đại thiên thế giới hết thảy trong chấp nháo này, hòa quang mệnh quân có càng nhiều dự định. lúc này cười nói, đại đạo sinh cơ chính là đại đạo cơ duyên. thường cách một đoạn thời gian, đại thiên thế giới liền sẽ xuất hiện đại đạo sinh cơ. không có quy luật, vô pháp dự đoán sự xuất hiện của nó. đạt được đại đạo sinh cơ, vô luận m ạ n h cỡ nào tồn tại, đều sẽ nghênh đón trên thực lực thuế biến. đến mức đại đạo sinh cơ cụ thể diệu dụng, ta tạm thời không rõ ràng, bởi vì còn không có tư cách tiếp xúc, nhưng có một chút. Đại đạo sinh cơ là toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ tranh đoạt tồn tại, dù cho là siêu thoát đạo thống cũng lại bởi vậy tranh đến không chết không thôi. Khương tiền đối đại thiên thế giới có càng sâu ấn tượng, cái gọi là siêu thoát đạo thống cũng sẽ có muốn tranh đổ vật, cái này mang ý nghĩa đại thiên thế giới tranh đấu càng tàn khốc hơn. Ta liền đem hắn giao cho ngươi. Khương Trường Sinh mở miệng nói, dứt lời, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Hoa Quang mệnh quân đưa tay hành lễ, kết màn quả phát hiện Khương Trường Sinh không có đi. hắn không khỏi hỏi tiền bối làm sao vậy khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên chậm rãi mở miệng nói ngươi bị để mắt tới nghe vậy hòa quang mệnh quân sắc mặt kịch biến lúc này thả người vọt lên bay tới hư không trong tay xuất hiện một quả to lớn lam châu lam châu bắn ra muôn vàn tia sáng vòng quanh thân thể hắn cấp tốc mở rộng khương tiền đi vào đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên cạnh cảnh giác nhìn về phía chung quanh khương trường sinh mở miệng nói đến rất đúng lúc cũng làm cho ngươi nhìn một cái đại thiên thế giới lực lượng khương tiền nghe xong trong lòng thở dài một hơi gia gia có thể nói như vậy vậy liền chứng minh đối phương không đủ để trở thành uy hiếp được gia gia nguyên lai là các ngươi bọn gia hỏa này quả nhiên là muốn chết hòa quang mệnh quân thanh âm vang lên ngữ khí tràn ngập vẫn nộ hòa quang mệnh quân cuối cùng để cho chúng ta bắt được ngươi hôm nay định nhường ngươi biến thành cho bụi hừ nếu là có thể c h u diệt huyền mệnh mệnh quân vậy bọn ta liền muốn nổi danh. Đoạn thời gian trước đạo diễn diễn quân đều bị giết, hôm nay chúng ta c h u diệt mệnh quân, sao mà tráng quá thay? Ha ha ha, đạo diễn, huyền mệnh, chấn suu tranh đấu vô số năm cũng nên bị đẩy ngã. Từng đạo tràn ngập sát ý tiếng cười truyền đến, ngay sau đó khương tiền cảm nhận được một cỗ lệnh linh hồn hắn run sợ khí tức truyền đến, bốn phương tám hướng đều có. Hắn dương mắt quét tới. sâu trong hư không xuất hiện từng tôn vô pháp dùng mắt trần tính toán độ cao khủng bố thân ảnh dáng người không đồng đều như viễn cổ ma thần buông xuống lệnh hắn hết thảy trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo mong muốn mạo phạm huyền mệnh các ngươi cũng xứng hòa quang mệnh quân vẫn nộ quát quanh thân muôn vàng tia sáng bắn ra sáng chói cường quang tại cường quang bên trong thân hình của hắn kịch biến một tôn đáng sợ cá sấu cự đầu xuất hiện chính là bản thể của hắn hòa quang mệnh quân kéo ra kinh khủng huyết bồn đại khẩu theo khương tiền góc độ nhìn lại hắn phảng phất muốn thôn phệ hư không khó có thể tưởng tượng lớn gió bao phủ mà lên phương xa từng tôn khủng bố thân ảnh dồn dập ra tay đi săn hòa quang mệnh quân hư không phá toái vô tận thời không lôi điện cuốn tới khiến cho khương tiền lui lại một bước tới gần đại đạo càn nguyên thần tỏa hắn tại hư không vô tận tốt xấu cũng tính cường giả giờ khắc này ở nơi này hắn thậm chí ngay cả nhìn trộm chiến đấu tư cách đều không có dọa người gió lốc lay động khương trường sinh hai người vạt áo mà khương trường sinh đang dùng hương hỏa diễn toán hết thảy bảy vị cường giả giá trị bản thân tất cả đều tại bốn vạn trở lên mạnh nhất vị kia đi đến sáu vạn tùy tiện xuất ra một vị đến hòa quang mệnh quân đều hết sức khó đối phó tình hình chiến đấu cũng là như thế này bảy vị cường giả rất có võ đạo thô bạo chi phong tất cả đều nhảy đến hòa quang mệnh quân cái kia bản thể bên trên điên cuồng tàn phá hòa quang mệnh quân mặc dù điều động đại đạo lực lượng hòa quang mệnh quân cũng không thể thoát khỏi bọn hắn. Khương Trường Sinh chú ý tới Đại Thiên Thế giới hư không mặc dù bị đánh nát, tốc độ khôi phục cực nhanh. Khôi phục sau hư không trực tiếp đem chiến đấu hai bên ngăn cách. Chợt nhìn, phảng phất bọn hắn nhảy đến khác trong một vùng hư không. Khương Tiền hết thảy trước mắt khôi phục như thường, hư không yên lặng nhưng này cỗ uy áp còn tại khiến cho hắn sợ hãi. Hắn quay đầu hỏi Ra Ra, vị tiền bối kia tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Khương Trường Sinh đưa tay, vạn vật Tam Thiên đỉnh xuất hiện cách đỉnh đầu. hấp dẫn khương tiền tầm mắt một bên khác tầng sâu hư không bên trong hòa quang mệnh quân như hồng hoang hung thú ra sức r ã i rụa bảy tôn không thể so hắn nhỏ bao nhiêu thân ảnh không ngừng công kích hắn đánh cho hắn huyết nhục văng tung tóe rất có bị tách rời su thế cái này là mệnh quân máu thịt à thật là mỹ vị huyền mệnh chỉ đến như thế so với chúng ta đạo thống kém xa đừng nói nữa đều đã bị diệt ta ngược lại là không mặt mũi để mau ăn hắn đừng cho hắn cơ hội đúng lúc này một hồi cường quang buông xuống bảy tôn khủng bố thân ảnh vô ý thức nhấc mắt nhìn đi bọn hắn thấy được một cái vô cùng lỗ to lớn đó là vạn vật tam thiên đỉnh miệng đỉnh một cỗ khó có thể tưởng tượng hấp lực trực tiếp đem bọn hắn tham gia trong đó căn bản chống cự không được liên đới lấy hòa quang mệnh quân cũng bị lấy đi khương tiền nhìn vạn vật tam thiên đỉnh bắn ra cột sáng hắn nhìn thấy cột sáng bắt đầu co vào cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh hắn vô ý thức hỏi bị bọn hắn chạy trốn. Khương Trường Sinh đưa tay vừa nắm vạn vật tam thiên đỉnh thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên hắn nhẹ giọng cười nói đã ở trong đỉnh nghe vậy Khương Tiền sừng sốt nhẹ nhàng như vậy liền chấn áp kẻ địch còn chưa chờ hắn mở miệng Khương Trường Sinh đem hòa quang mệnh quân thả ra hòa quang mệnh quân một lần nữa hóa thành nhân hình nhưng máu me khắp người cực kỳ chật vật hòa quang mệnh quân từng ngụm từng ngụm thở mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi hắn khó có thể tin nhìn về phía Khương Trường Sinh. chiến đấu mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn hoàn toàn bị áp chế nếu không phải dựa vào thân thể mạnh mẽ sức khôi phục hắn sớm đã bị ăn sạch sẽ chính là như vậy cường giả lại bị dễ dàng chấn áp hòa quang mệnh quân nhìn về phía vạn vật tam thiên đỉnh trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi đây rốt cuộc là cái gì tà vật khương trường sinh nói mệnh quân về sớm một chút đi bằng không phiền toái còn sẽ tới hòa quang mệnh quân giật mình tỉnh lại liền vội vàng hành lễ nói đa tạ tiền bối cứu giúp Khương Trường Sinh gật đầu, đi theo tan biến tại chỗ cũ. Hòa Quang mệnh quân cũng không có dừng lại, vung tay áo mang theo Khương Tiền. Hắn tốc độ cao xuyên qua, rời xa lúc trước vùng hư không kia. Hồi tưởng lại lúc trước chiến đấu, hắn âm thầm kinh hãi. Nếu không phải bất tử đạo quân đến đây, hắn lúc trước tất nhiên sẽ ném mất một mạng. Mặc dù Huyền Mệnh Sinh Linh đều có mấy đầu mệnh, nhưng cảnh giới càng cao, mỗi ném một cái mạng, đại giới càng nặng. Hắn như là chết. ít nhất mấy ngàn vạn năm bên trong không thể trở ra chuyển động. Nghĩ được như vậy, hắn đối khương trường sinh sinh ra cảm kích, đồng thời vui mừng lựa chọn của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh khương tiền, cười nói: nhờ có gia gia ngươi ra tay, chờ đến huyền mệnh, ta sẽ đem này ân tình hồi báo ở trên thân thể ngươi. Ngươi không cần khẩn trương, đến huyền mệnh liền sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Khương tiền gật đầu, tò mò hỏi: bọn hắn đến từ phương nào thế lực? lúc trước cái kia bảy vị khủng bố thân ảnh đề cập qua đạo diễn chấn su lời nói k h i n h thường cái này khiến hắn rất không minh bạch trước khi đến gia gia nói qua bọn hắn chỗ đại thiên thế giới bị huyền mệnh đạo diễn chấn su thống trị liên võ đạo siêu thoát cường giả đều phải ngưỡng bọn hắn hơi thở sinh tồn hòa quang mệnh quân sắc mặt trở nên khó coi mắng một đám kéo dài hơi tàn bò sát thôi tại đại thiên thế giới tồn tại quá nhiều đạo thống có đang quát tháo phong vân tự nhiên cũng có đã biến mất bọn hắn là trần khư thất hung trần khư là trước đây thật lâu siêu thoát đạo thống sau này bị chúng ta huyền mệnh đạo diễn chấn x u hợp lại lật đổ đạo thống yên diệt trần khư thất hung vì sống sót ném đi mất khí vận một lần nữa tu hành ngàn vạn năm trước bọn hắn mới bị sư phụ ta chấn áp qua không nghĩ tới hôm nay cường đại đến tình trạng như thế trần khư thất khu khương tiền nghĩ đến gia gia của mình cũng không biết hòa quang mệnh quân sư phụ có hay không gia gia hắn đối thủ nói đến Tiên bối thực lực thật sự là làm ta lau mắt mà nhìn, ta biết được hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Đúng, đạo thống của các ngươi tên gọi là gì? Hoa Quang Mệnh Quân hỏi. Khương Tiễn hồi đáp, Tiên Đạo.